bạn tiểu thuyết mãi mãi là bao xa tác giả Diệp lạcc vô tâm Nguyễn Thị Thại dịch cuộc đời anh là một đường thẳng nếu có gấp khúc chỉ là để gặp em chương 42 không phải lăng lăng cố gắng phát ra âm thanh từ miệng lưỡi cứng ng người em yêu là tôi anh buồn cô già lần tiếng nói với côm Tôi không phải là một dãy số hư ảo, tôi tồn tại chân thực, tôi mới là người em yêu nhất Không phải, không phải, cô ngồi khóc bật dậy, bừng tỉnh khỏi cơn mơ Giấc mơ thật đến đáng sợ, lăng lăng vùi đầu vào giữa hai hàng gối, hai tay luôn trong mái tóc dài rối tung Trong phòng chỉ còn những chiếc chuông gió san hô đang ghé khẽ, khẽ ngần lên những tiếng cô đơn Lăng lăng, cậu lại gặp ác mộng hả? Tiêu Úc mờ mờ mịt mịt hỏi không có đâu tôi đến vòng tự học đọc sách một lát đây Ôm sách đi trên hành lang yên tĩnh nước mắt cô thì tách rơi trên mặt đá cầm thạch Cái gì là khát vọng chân thật nhất của cô cái gì là sự ép buộc của lý 9 cảnh trong mơ đã cho cô đáp án bất luận bạn có tưởng nhận hay không Chuyện xảy ra khách quan trong mơ thường chính là khát vọng bị đè nén lâu ngày tại nơi sầu thầm trong lòng người mà điều cô có thể làm vẫn là tiếp tục đè nén phần khát vọng ấy. Do dạng sáng mới ngủ nên khi lăng lăng tỉnh dậy thì trời đã tối. Sau khi thức giấc, cô không mở máy tính, ôm điện thoại đã tắt máy ngồi trên giường hết nửa tiếng đồng hồ. Cái cần đối mặt thì phải đi đối mặt, cô thu hết dung khí khởi động máy, khởi điện cho giường làm hàng. Giọng ảnh nhỏ hết mức, giống như đang bắt họp. Lăng lăng sợ rằng nếu đợi thêm lát nữa Thì dụng khí của mình sẽ bày biến gần hết Bèn cố gắng tới cùng Dứt khoát nói với anh Cô muốn mời anh ăn cơm Có chuyện quan trọng cần nói Rồi báo thời gian và địa điểm Anh, ừ, một tiếng Vậy em không làm phiên thầy nữa Chào thầy ạ Ngắt điện thoại, cảm giác giảng buộc Từng chút từng chút trong tim Không hiểu sao cứ vương vấn không ngôi Nhòi người nhìn ra cửa sổ Mỗi một góc sân trường đều lưu dấu kỷ niệm Cô phải rời khỏi đây, đem tuổi thanh xuân để lại, đem tình cảm để lại nốt. Giữ cho mình có lẽ chỉ còn nỗi khát vọng, cô không dám đối mặt trong những giấc mơ giữa đêm khuyêm. Cô ngằng đầu lên, mỉm cười với bầu trời. Ông nội nói, thế giới này rất công bằng, hiện tại chiêu cô càng nhiều, tương lai sẽ càng hạnh phúc. Tương lai, cô vẫn luôn phỏ đác kỳ vọng vào tương lai. Ngồi trước máy tính khởi động máy, sau khi Quy Quy tự động đăng nhập, avatar đầu hói phía dưới màn hình đang vui vẻ, lắc lắc cái đầu to đáng yêu của mình. Tay cô tạm dừng rời lát, mở ra tin nhắn. Lăng lăng, hoặc là bắt đầu, hoặc là kết thúc, chúng ta gặp nhau đi, tuổi mai 6 giờ, anh ở nhà hàng cơm TX cho em. Cô cứng người trước máy tính, muốn cười, nhưng mắt lại ngập nước. Anh đã trở về, lúc anh nên về nhất cũng là lúc anh không nên về nhất. 12 giờ trưa, mặt trời trời chang lên cao nhưng trong nhà hàng vẫn lạnh lẽo u ám. Dương Lâm ngồi đối diện với Lăng Lăng, vẻ mặt xám xịt. Lăng Lăng không dám nhìn thẳng vào anh, liếc mắt cũng không dám, tầm mắt cứ sợ truyền qua chiếc cà vạt trên ngực anh. Đây là cà vạt của kiểu dáng thực ra không quá xấu, nhưng cái màu hồng phấn kia mang trên người anh rõ ràng không hợp tí nào. Hơn nữa đường vẫn thô cạch trên ca vạt, hòa văn cũng chẳng theo chật tự nào, càng nhìn càng thì dùng tục. Tuy rằng Dương làm hàng đã cố ý chọn một chiếc áo sơ mi cùng tông màu để mặc với nó, nhưng vẫn vô phong mà làm hồng cả cái áo may thù công tình sao. Cô cười chua xót thật không xứng. Ca vạt đã không xứng, cô lại càng không xứng. Thầy Dương lặng lặng cuối cùng cũng mở lời. Thầy Sương, em không muốn học tiến sĩ với thầy, em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, em đã phù sự kỳ vọng của thầy. Vì sao? Bởi vì cô cầm ly rượu trước mắt, uống một hơi cạn sạch cả ly ngũ lương dịch, vì cái xe làm tên liệt nỗi thống khổ trong cô cũng mang trò cổ dũng khí. Em thích thầy, mỗi ngày em đều muốn nhìn thấy thầy, từng phút từng giây đều muốn. Em sợ càng ngày càng luôn sâu, sẽ không tự khống chế được bản thân. Vì vậy, em xin thầy, hãy cho em tốt nghiệp đi. Dương làm hàng nhìn cô, giọng nói cứng rắn lạnh lẽo. Nếu em thật sự muốn tốt nghiệp, tôi có thể tôn trọng lựa chọn của em. Em không cần dùng đến cách này. Em... Lăng Lăng không dám nhìn anh, giọng nói của anh sắc bén như lưỡi dao, rạch một nhát thật sâu lên lồng ngực xỉ máu của cô. Phải chăng tỏ tình cũng giống như đùa với lửa, tự làm tự chịu. "Em muốn tốt nghiệp, có thể hãy cho tôi biết lý do thực sự." "Lý do thực sự? Anh cần một lý do thực sự nào nữa đây? Điều phải thệ xấu của mình lại nói vô liêm sỉ như vậy, cô cũng đã nói ra rồi, chính là không muốn lừa gạt anh, thế nhưng anh lại không tin." Em không lừa thầy, em nói thật lòng, em sợ nhìn thấy thầy, thậm chí nghe thấy tên thầy cũng đầy sợ. Giọng nói dương làm hàng âm trầm đáng sợ. Em ngừng đầu lên, nhìn tôi. Lặng lặng ngẩng đầu, quần mặt Tuấn tú của anh gần trồng gàng tắc, nghĩ đến sắp tới sẽ không còn được nhìn thấy quần mặt này nữa. Cô hoàn toàn có thể lương trước những tháng ngày về sau, sẽ giả nán khổ sở biết bao nhiêu. Nhưng mà cô phải vượt qua, nhất định phải vượt qua. Bởi vì, bởi vì em không thể chịu nổi sự nghiêm khắc và trách mắng nặng nề của tôi Hay là do vị trường phòng công ty điện trẻ tuổi đầy hứa hẹn kia còi trọng em Dùng mức lương cao 8.000 tệ muốn em tới làm trong bộ phận của anh Tam Lăng lăng hoang sợ nhìn Dương làm hàng Lẽ ra cô sớm nên biết việc này không thể lưu gạt anh Dù sao anh cũng là thầy của cô Thông báo tiền dụng nhân viên dĩ nhiên anh phải nằm rõ Cô thật khờ cô lại làm việc ngu ngốc rồi em xin lỗi Cô nhìn thấy trong ánh mắt Dương làm hàng nỗi đau đớn cùng sự thất vọng sâu sắc Cô biết, anh bờ dương cô dùng cả tâm huyết, cả sự chân thành Vậy mà thứ cô báo đáp lại lại là sự phản bội thiết này Nhưng cô còn có thể làm gì? Không có cô, Dương làm hàng vẫn có thể dạy dỗ vổ số sinh viên còn xuất sắc hơn cô Cô không thèm, ở bên anh cô không làm được gì cảm Cô cúi đầu nhìn vết phòng lớn trong hai lòng bàn tay Giờ phút này không hề đau một chút nào Tôi không muốn nghe xin lỗi Tôi muốn biết lý do Nếu là vì tiền lương tôi có thể cấp nhiều hơn Nếu vì phát triển sau này tôi có thể cho em nhiều hơn nữa Rốt cuộc em muốn cái gì? Em muốn anh Cô mỗi đêm đều nằm mơ Đều mơ thấy họ yêu nhau Yêu đến mâu thuẫn Yêu đến dối bời Lăng lăng nhìn anh Cô có thể nói ra sao? Cô nhìn anh nở nụ cười Thầy Dương, phải làm sao thì thầy mới tin lời em Nếu không, tối nay em đến nhà thầy qua đêm nhé Anh thức giận đến mức Quần mặt tuấn tú đỏ lên Khỏe môi có rúm Tay anh run run Nhìn Thế Dương làm hàng vốn bình tĩnh Lại bị cô chọc tức đến mức này Lăng lăng bỗng cảm thấy thật buồn cười Thật sự rất buồn cười Cô cười, cười mãi Giấu ghét chút sức lực cuối cùng trong người mà cười Được Nụ cười trên mặt cô cứng đờ cô hoàn toàn không tin nổi một chữ này có thể thốt ra từ miệng Dương Lam Hàng. Sau khi kinh ngạc trong toàn chốc, lăng lắng bừng tỉnh ngộ, Dương Lam Hàng thông minh đến mức nào chút tiêu sao của cô làm sao trẻ được hỏa nhãn kiềm tinh của anh chứ? Anh muốn cô lấy gậy ông đập lưng ông mà cô chỉ biết ngốc ngách lần nào cũng cầm gậy lên. Em, không dám đúng không? Anh mỉm cười như mày, cười đến vô cùng bó ám. Có cái gì không dám chứ Cô cũng không tin dương làm hàng có thể ăn mình Tại sao lại không dám ạ Cô cố ý cười còn mờ hàm hơn Thầy không sợ Em sợ gì chứ Cô chờ biểu hiện kinh ngạc của anh Chờ thấy anh khôi phục phòng thái chính nhân quân tử Môi ban Dương làm hàng ngoắc mắc ngón tay Nói với người phục vụ đang đi về phía mình Tính tiên Sau đó quay mặt lại nhìn cô Vậy giờ ta đi thôi ha lần lòng, lòng quyết tâm, đi thì đi, ai sợ ai nào Coi ai cầm cứ được đến phút chót Trên thực tế, việc gì khó cũng đều có thể cắn răng vượt qua Nhưng dừng làm hàng này, không phải cứ cắn răng là có thể vượt qua đơn giản như vậy Đầu tiên, anh đến đứng trước mặt cô, từ đầu đến chân không chỗ nào không tào nhãn Nguyên một bộ lông không chút tỉ vết Khiến cho con ruồi đầu óc mù mịt là cô thực sự không biết bới làm sao Tiếp theo, anh cà lăng mơ cửa xe cho cô, thản nhiên mở miệng. Em muốn đến nhà trọ của tôi hay là khách sạn? Dòng điều kia, nghe muốn như tìm chỗ cùng cô thảo luận báo cáo. Cô đặc biệt muốn nói, em nghĩ thảo luận đề tài, văn phòng thầy là thích hợp nhất. Nhưng vì giữ gìn không khí, cô nhím. Thầy, lúc này dùng kính ngữ rất không tự nhiên, cô sửa miệng nói. Đến nhà anh đi. Nói xong, toàn thân cô đều nóng bừng, nhìn xéo qua gương chiếu hậu, mặt cô còn đỏ hơn con của luộc. Anh ngồi trên xe, mặt mày tươi giói nhìn cô. Nhà tôi chỉ có một dương đơn. Toát mồ hôi, cô điên cuồng lau lau. Dương Kiều gì cũng không sao, họ cân bản không cân sai nhá. Lần này, Lang lăng quyết định liều chết chống cự đến cùng cúi đầu nếm nhịn cả vùi, rốt cuộc nhịn ra một câu làm chính mình cũng muốn ngất có là tốt rồi. Lời nói vừa ra khỏi miệng, coi nói cũng biết lằng lằng rối hận biết bao. Nhiêu. Nhỡ đâu phải dừng tư kết hảo cũ đó thì biết làm sao đây. Nhỡ đâu anh vừa vào cửa, vừa lệnh lùng nói một câu lên đi, biết làm gì rồi chứ. Nhỡ đâu tự chủ của Dương Lam Hàng không tốt như cô dự tính, cô lại nhất thời bi sắc đẹp mê hoặc, khó mà giữ mình, vậy chẳng phải làm phàm sai lâm lớn soi ư? Không việc gì, nhỡ đầu thôi mà, chỉ là một khả năng nhỏ xíu trong hàn vạn khả năng mà thôi. Cô không xui đến vậy đâu. Ờ, không khí xung quanh sao lại biến hóa mãnh liệt thế này? Lăng lăng vừa hé mắt, phát hiện thân thể dương làm hàng hướng về phía mình. Tay trái cũng vươn đến bên mặt cô. trong nhảy mắt, máu huyết ngừng động, mọi cảm giác của cô cũng hình chỉ hoạt động. thân thể anh càng nhét càng gần, sắp áp vào người cô. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tìm bất thường của anh hiện giờ chắc sắp sửa vào khúc dạo đầu cô con chưa chuẩn bị tâm lý nháờ nữa ban ngày bàn mặt thế này người qua xe lại tấp nập cổ rất muốn cực tuyệt Tuy nhiên diịu đế 52 độ không phải đầu thường cô không những toàn thân buồn xồn vô lực đầu lưỡi cũng mất luốn kiểm soát thầy thầy Dương Câu dù như cây sấy gọi anh âm thanh phát ra cũng mềm nhũn vô cùng dụ dỗ người ta mơ mộng tay anh lướt qua kéo dây an toàn phía bên phải cô cho người qua cô Quả chặn lại có chuyện gì à, không có gì ạ là làng, làng sợ khuôn mặt đỏ bừng của mình nhịp tìm hỗn loạn hồi lâu không chịu bình ổn nhất định là nằm mơ quá nhiều người ta rất dây an toàn cho mình cô còn tưởng anh muốn hôn Thấy cô mang vẻ mặt dấu hồ đến phát hoàng như tiểu nữ, ánh mắt dương Lâm hàng đột nhiên sáng rực so với mặt trời còn trời mắt hơn. Em nói thật đấy chứ? Một câu dương làm hàng hỏi ra, đến mười mấy thiên tài còn không trả lời được, uống chỉ một bạch lăng lăng ngốc ngách. Lăng lăng còn chưa nghĩ ra suốt cuộc mình có thật lòng hay không, hoặc có bao nhiêu thật lòng, bao nhiêu giả dối. Anh đã khởi động xe, lái xe về phía trường học. Lúc cho đèn đỏ, ảnh nới lòng cà phạt hỏi cô, em thật sự thích tôi sao? Cô gật đầu một cái để gia tăng độ táng tiền cậy lại gật gật mạnh hơn. Đã bao lâu rồi? Giọng anh cất cao hơi bất thường. Lúc đi công tác thành phố B ạ, cô nhìn chăm chăm đèn đỏ phía trước không may bỏ qua mất ảnh mắt nóng bỏng như dùng nhàm của xương làm hàng. Cho nên em muốn chạy trốn, nhấn lúc bản thân còn chưa chìm đắm quá sâu mà rời xa thôi. Vâng, cô chờ Dương làm hàng từ chối mình, chờ anh nói em là một cô gái tốt, nhưng tôi không thích em, viễn viễn sẽ không thích em. Nhưng anh không nói tiếng nào, tiếp tục truyền tâm lái xem. Suốt đường đi, anh dường như đang nghĩ đến chuyện gì thú vị, cứ cười, cười mãi, cười đến mức trong lòng cô phát nhột. Bởi vì có thể khiến một người có khả năng tự kiềm chế như Dương Lâm Hàng, không nhịn được cười, còn tùm ta tùm tin, chắc chắn sắp xảy ra một sự kiện chấn động lịch sử khiến người ta tròn váng. Lăng lăng không ngừng nhìn quanh quất bên ngoài, vài lần anh giảm tốc độ, cô đều có cảm giác muốn nhảy khỏi xem Xe anh tiến vào công trường, vòng veo mấy lượt đã đứng trước khu nhà trọ lưỡi thời dành cho chuyên gia của trường. Cô đang định mở cửa xe, anh đã nhanh chấn bước qua giúp cô mở cửa. Cảm ơn thầy, cô biết anh bận tâm đến bàn tay bị tương của mình, lòng ngực bỗng thấy ấm áp, thầm nghĩ hay là cô đừng đi nữa, mỗi giờ mỗi phút đều có thể nhìn thấy anh, cho dù chỉ vung trộm yêu anh cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng cô lập tức phủ định ý tưởng ích kỷ này, cô hạnh phúc, còn người khác thì sao? Em chờ tôi một chút, tôi đi đỗ xem. Vâng. Anh đem xe đỗ tại chỗ đằng xa xa rồi quẩy lại Rất tự nhiên cầm lấy cổ tay cô dân cô đi vào hành làng cũ kĩ âm u Cô vừa định dãy ra để nghe thấy anh nhỏ giọng nhét nhợm Bên trong tối em cẩn thận một chút Dạ nếu đã vậy thôi cứ để anh dắt đi một lát Cô thực sự sợ mình té bị thường trước cử nhà anh Có một giọng nói từ chân trời vọng tới Gì? Cậu đang gì thích lịch sử Của khu nhà chọn nữ còn tối hơn Cô còn không chạy 2 bước một là gì Lăng lăng vờ không nghe thấy Nhẹ nhàng lên tới lầu năm Cô nghe thấy anh nói Đến nơi rồi Hơi thất vọng trong rời lát Anh chọn cào tí nữa thì tốt biết bao Tốt nhất anh cứ dắt cô đi như vậy Đi đến cuối đường đời À chỉ cần dương làm hàng Tỏ ra dân sóc mình một chút Cô lại phát bệnh tưởng tượng lung tung rồi Thật hết thuốc chữam mâ vào ảnh mở cửa những người mời cô vào cô bước vào trong tò mò nhìn quanh phòng ở của anh thứ đau tiên đập vào mắt là sàn nhà bằng gỗ thật những đường vân gỗ tự nhiên mà sản dị đồ đ trong phong khách chỉ có một chiếc sờ pha bọcc màu vàng nhạt cùng một chiếc bàn chả nhỏ bằng gỗ ngay cả tivi cũng không có cô tin thấy trên tầng dưới cùng củaệ đề giày một đồ dép lê màu đỏ còn mới tinh bèn tay đè giày mà dép đi vào trong. Nhà anh hoàn toàn không giống với hình dung của cô, bố chỉ hai phòng ngủ, một phòng khách theo kiểu cũ, diện tích không hề lớn, ánh sáng cũng không tốt, bảy biện đơn điệu trong phòng trông hơi nghèo nàn Thông qua cửa phòng đang mở, cô thấy trong phòng ngủ anh thực sự chỉ có một chiếc giường đơn. đầu dương đặt một chiếc đèn bàn bằng sắt kêu giả cổ, một dàn khác là phòng làm việc, có một chiếc bàn viết cùng một giá sách nhất đầy sách phẩm. Đây là nhà anh, không có phong rộng, không màu sắc rực rỡ không trang trí xa hoa, nhưng khắp nơi tàn mát vị độc đáo của riêng anh, giản dị, trầm tĩnh. Em cứ ngồi tự nhiên, anh chỉ vào sofa. Cô vừa ngồi xuống nên thấy anh mở từng nút áo vét, nới lòng cà vạt. Cởi quần áo chi nhanh vậy, nhịp tim lẫn ý thức của cô bắt đầu hỗn loạn, hoàng hốt đem túi trong tay áo ôm vào ngực. Hoang mang không biết làm sao Nhưng vẫn cố giả vẻ trần tĩnh Mãi đến khi anh tới đồ vét Tháo ca vạt mắc lên áo Cầm ấm trà trên bàn nói Em cứ ngồi một lát Tôi đi pha trà Lăng lăng mới thả lòng Thở vào nhẹ nhõm Dương làm hằng vào bếp Lúc ngâm trà khóe miệng cong lên Không giấu được ý cười Nước trà pha ra đều mang thậm hương thơm ngọt ngào Lăng lăng ngồi trên sofa đánh giá cách bài trí trong nhà anh, mỗi món đồ đều đặt ở vị trí thích hợp, thể hiện rõ tính coi trọng chỉ tiết của anh. chương 43 Trên bàn nước bày một bộ đồ uống trà tinh xảo bằng sứ men xanh, chữ trắng hoa phần xanh, nét vẽ thanh thoát. Màu men tùy trong suốt nhưng miệng chén đã lên nước sáng bóng. Có vẻ như bộ đồ trà này đã theo anh rất lâu. Bên cạnh bộ đồ trà đặt một cuốn cỏ sải Cũng bị lật dở nhiều đến nhăn gấp Hóa ra đây là cuộc sống của anh Ngồi nhà cổ tịch Một quyền văn xuôi Một chén trà xanh Hương thụ cô độc Thưởng thức tịch mịch Đợi một lúc, không thấy Dương Lâm Hàng từ phòng bếp đi ra, Lăng Lăng tiện tay cầm lên cuốn cỏ giấy trên bàn trà, tùy ý lật một tờ, không ngờ trang sách cô vừa lật vô tình kẹp một tấm ảnh chụp một cô gái, kẹp trong sách mình thường đọc nhất, chắc chắn là người con gái anh thích. Lăng Lăng ý thức được cô gái này nhất định có ý nghĩa đặc biệt với Dương Lâm Hàng. Bèn chăm chú nhìn kỹ người trong ảnh. Trong ảnh là một cô gái trẻ Biến tóc xài Trên người mặc áo sơ mi đem màu xanh nhạt Trông chất phát đến nỗi hơi ngốc Khuôn mặt này cô đã gặp qua Vô số lần trong gương Bạch lăng lăng Cô dùng sức nắm tay Một cơn đau nhức từ lòng bàn tay Chuyển đến mọi dây thần kinh toàn thân Lần này không phải mơ Anh thực sự thích cô Đây không phải là do cô bị rối loạn thần kinh Mà nhìn nhầm Cũng không phải ảo tưởng hảo huyền của cô Lại càng không phải khát vọng thống thiết trong mơm Sự thân phơi bay trước mắt, cô không thể lừa mình dối người mà trốn tránh thêm nữa. Thế nhưng, anh rõ ràng đã có người trong lòng, anh chuyển đối tương từ khi nào vậy? Lúc ở thành phố B, anh nhẹ nhàng ôm cô, ngồi trong xe, anh chạm vào tay cô. Trước đó, khi cô làm thí nghiệm nhiệt độ cao, cô vừa thét lên một tiếng, anh lên vọt tới. Đó phải chăng cũng là tình cờ. Anh muốn giữ cô lại học tiến sĩ, rồi cả khi cô tỏ tình, anh vừa cười vừa nói. Vừa hay thế giáo không có bạn gái, nếu em yêu tôi đến không thể kiềm chế, từng giờ từng phút đều nhớ đến tôi, tôi có thể cho em một cơ hội để em làm bạn gái của tôi. Đương nhiên, lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết. Không phải anh nói đùa với cô sao? Trước khi cô nhập học, anh còn nói qua, tôi hy vọng cái em bảo đáp không phải lễ tiết mà là tình cảm. Như lệ trước đó, lần đầu họ gặp nhau, nhìn nhau quá 17 giây, phải chăng khi ấy họ ở đây tiếng sét tình yêu. Lẳng lặng lắc đầu, tình yêu sét đánh với xin mạo này của cô có đi phẫu thuật thẩm mỹ 10 lần cũng không có khả năng làm trở xương làm hàng bị sét đánh. Càng nhớ lại, suy nghĩ của cô càng hỗn loạn, căn bản cái gì cũng mù mờ mờ. Dương làm hàng ngồi bên cạnh nhìn thoáng qua quyển sách trên tay cô không nói một lời giọt nải tách trải nhài một cái đặt trước mặt cô thôi chết rồi lặng lặng đột nhiên sực nhớ ra nửa giờ trước cô to tình với Dương làm hàng còn muốn cùng anh qua đêm để chứng minh tình cảm của mình anh tin thật ư cô vội vàng bỏ sách xuống thay Dương thực xin lỗi em có chút việc Dương làm hàng nắm chặt cổ tay cô giữ cô lại vị trí ban đầu em còn muốn trốn tránh tới khi nào hả? Em... Cô không trốn tránh, nhưng cô không thể cho anh cái anh muốn. Chúng ta nói chuyện đi. Anh bình tĩnh nâng tách trà lên, uống một ngụm, nước trà hơi song sánh tiết lụ sự căng thẳng trong lòng anh. Buồn tách trà, anh chậm rãi mở miệng. Em biết không, lần đầu tiên bắt gặp ảnh chụp của em, vừa nhìn thấy ánh mắt em, tôi liền tin tưởng vững chắc. Em chính là cô gái sẽ bầu bạn với tôi cả đời. Tôi cho rằng tình cảm có thể từ từ bồi đắp, chỉ cần tôi kiên nhẫn chờ đợi, em sớm muộn gì cũng sẽ thích tôi. Lời thổ lộ của anh, ngữ điệu hơi run run của anh, tất cả đều lộ ra bi thương, khiến cô không thể suy chỉ hô ấp. Đối mặt với sự thẳng thắn của anh, lăng lăng không thể làng tránh thêm nữa. Cô nhìn anh, hốc mũi lẫn khỏe mắt đều đau đớn. Cô cần rằng nén nỗi đau. Đúng vậy, em thích anh, anh là người đàn ông hấp dẫn nhất em từng thấy. Nhưng em đã có bạn trai Anh ấy mới là người em yêu nhất Anh nắm chặt cổ tay cô Lực anh dùng rất lớn Tựa như muốn bóp nát sườn cốt của cô Là chị Minh Hảo ư Nước mắt làm nhà đi mọi thứ trước mắt cô Lần này cô dùng thúng chờ sự yếu đuối của bản thân Nhờ hai con mắt đẫm lệ mơ hồ Cô mới có thể không cần nhìn rõ vẻ tổn thương của dương làm hàng Cô chỉ có thể nói tiếp Không phải, anh ấy là bạn online của em, anh có thể không tin nhưng em thậm chí còn chưa bao giờ gặp anh ấy. Cô điều chỉnh một chút giọng nói nghẹn ngào, nhưng em thật sự rất yêu anh ấy, mất đi anh ấy, em không biết phải làm sao, em mỗi ngày đều. Ngoài ý muốn, câu nói tiếp theo của cô bị đôi môi anh đột ngột áp lên chặn đứng, hệt như tình huống xảy ra trong mơm tay anh luôn vào mái tóc xài kéo chiếc cô mềm mại của cô khiến môi cô không cách nào tránh đi nụ hôn mãnh liệt của anh lăng lăng tuyệt vọng nhắm mắt lại nước mắt nóng h chảy qua gỏ má lạnh như băng không phải cô không muốn phản ứng mà cô ở hiện thực càng yếu ớt hơn rất nhiều so với trong mơ ở trong lòng anh thần thầy cô dã rời ngày cả chút xíu sức lực để dãy r cũng không có nếu đã xảy ra vậy cứ tiếp nhận đi dù chỉ một lần Cho dù cô suốt cuộc không thể tha thứ cho bản thân, cô vẫn muốn thề nghiệm một lần nhiệt độ cùng cảm giác trên đôi môi anh. Sau đó, cô sẽ ghi nhớ thật kỹ, để sau này gặp lại trong mơ, cảm giác khuôn môi sẽ không còn mờ hồ đến thêm. Cô nhớ rõ môi anh mềm và ấm, còn vương hơi ấm và mùi thơm của trà tàn ra hương vị của riêng anh. Mà mỗi vị môi lưỡi dây dưa càng say lòng người hơn trong tưởng tượng. Ai có thể hiểu được tình thế bất đắc sĩ của cô đây Tình yêu bùng cháy như ngọn lửa dữ không thể dập tắt, môi cùng môi và chạm ngày càng sâu, thân thể cùng thân thể cọ sát ngày càng gấp gáp. cúi đầu lưỡi trơn nhãn của anh vẫn lấy đôi môi nóng bỏng của cô, trọng lút mút mát để lộ ra gào khát đến hoàn toàn mất trí của người đàn ông. Cô cũng chết để mất đi lý trí, cánh tay càng trơn lên cổ anh, dốc toàn lực ôm lấy anh, mở miệng ra để mặc đầu lưỡi của anh thầm nhập. Nụ hồn của họ mặc cho chúc chắc, mặc cho thiếu kỹ xảo, nhưng liệu còn gì có thể so sánh với lợn nhịp tim cùng sự nồng nàn nguyên thủy nhất càng khiến người ta muốn ngừng mà không được này. Có tình yêu không cần đến kỹ xào hôn hít dư thừa để gợi nhiệt tình. Ngọt và đắng, say và đau, chờ đợi và sở hữu đã đủ để cho hai linh hồn trầm luân. Dần ra, khao khát trái bỏng đã muốn vượt qua mức nụ hôn có thể thỏa mãn. Tay cô lần tới lưng anh, đầu ngón tay ghế vút vài ra thịt ấm áp mà mạnh mẽ của anh. Đấy là cảm giác chân thực mà bàn phím và con chuột cứng ngắt không thể nào màng lại. Môi anh cũng dần trượt xuống, đặt giấy cam cô, liều lại trên cổ cô một chuỗi nụ hôn nồng nàn. Sau đó, ngón tay toàn dài của anh cũng chậm chạp, chạm đến lưng cô, một đường khẽ vút bên hông cô lại di chuyển lên từng chút một. Lăng lăng, anh yêu em, anh khẳng rộng ngầm khẽ. Một câu nói bỗng chịu hồi lý trí thất lạc của cô. Anh yêu cô toàn tâm toàn ý, nhưng cô chỉ muốn nhờ kỹ nụ hôn mà thôi. Sau đó, cô còn muốn đi gặp một người đàn ông khác, tình yêu của cô sao có thể quá đáng như thế, ích kỷ như thế. Cô đột ngột đẩy anh ra, giây phút này cô rất hy vọng đây chỉ là mơ, sau khi tỉnh dậy, tất cả đều kết thúc. Đáng tiếc, cô biết đây không phải, bởi trong mơ nụ hôn sẽ không bề đằm đến vậy, trong mơ trái tim sẽ không đau đớn đến vậy. Em xin lỗi, sự ấm áp của tình cảm mãnh liệt qua đi, đôi môi nóng rát của cô nếm trải mùi vị của hối hận. Cô khóc ôm lấy xương hàm hằng, vùi mặt vào anh, tại sao lại như vậy, em rốt cuộc đang làm cái gì? Em đừng khóc, em nghe anh giải thích đã Làm sao em có thể như vậy chứ Tiếng khóc của cô đầy tự trách Em rất xin lỗi anh, cũng rất xin lỗi anh ấy Lăng lăng, dường làm hàng dịu dàng vỗ lưng cô, khẳng giọng nói Cuộc đời anh vốn một đường thẳng tắp Chỉ vì gặp gỡ em mà sẽ ngang Cuộc đời anh vốn một đường thẳng tắp Chỉ vì gặp gỡ em mà sẽ ngang Vừa nghe thấy những lời này Lăng lăng sợ hãi ngồi thẳng dậy Hai tay lau nước mắt Anh nói gì cơ? Lăng lăng, anh, anh chính là người bạn trai em chưa bao giờ gặp mặt kia. chương 44 Lăng lăng, anh, anh chính là người bạn trai em chưa bao giờ gặp mặt kia. Lăng lăng đã sớm dự đoán được sẽ có sự kiện chấn động xảy ra, nhưng thế này thì cũng quá sức nha. Sầm xét dùng chuyện ấm ấm trong đầu lăng lăng để mọi ký ức của cô nổ tan thành thành từng mảnh vụn, phân tán đi từng góc. Cô tâm sức muốn tìm ra mối quan hệ logic nào đó từ trong đầu óc bị oanh tạc đến bấn loạn, nhưng lại phát hiện bản thân hoàn toàn không lý giải nổi cái gì cả. Không thể nào, lăng lăng kiến định lắc đầu. Anh gạt em, làm sao anh có thể là anh ấy được? Người kia ở bang Massachusetts của Mỹ, dường làm hàng ở Trung Quốc, đương nhiên là trở về từ Massachusetts. Người kia là một nhà khoa học, cả một đời theo đuổi giải Nobel. Dường làm hàng dĩ nhiên cũng coi như là một nửa dường cột quốc gia. Người kia mặt mũi giống Albert Washington, tất nhiên cô chưa từng tận mắt thấy qua. Dường làm hàng cười khẽ, tay trái nghịch tóc của cô quấn vào giữa các ngón tay. Em biết không, không phải anh nhớ nhầm, thiếu một ngày, không phải thời gian mà là khoảng cách. Cô không quên người kia từng nói 345 ngày qua Anh không hề nhớ đến em Cô nói với anh Anh nhớ sai rồi là 346 ngày Với anh mà nói Chúng ta xa nhau chính xác 345 ngày Anh ít hơn em 1 ngày Bởi vì anh dùng ngày đó để vượt qua khoảng cách giữa anh và em Ấn ý của anh em không nghe ra Đầu ngón tay ấm áp Chân chừ dừng trên mặt cô Mùn vàn quyền luyến Đây không phải là thật, đây nhất định không phải thật. Người đàn ông cô mong đợi nhiều năm như vậy vẫn luôn ở bên cô, chú ý đến cô, chăm sóc cho cô. Nhưng cô lại không biết gì cả, còn ngốc ngách khao khát muốn nhìn xem dáng về của anh, giọng nói của anh. Thầm nghĩ cho dù dung mạo anh cô lùn, có xấu, hói đầu hoặc đeo cặp kính tỏ bự dày cộp, cô đều có thể chấp nhận. Chỉ cần có thể khiến cô nhớ thật kỹ dáng về anh lúc nói chuyện, chứ không phải từng đoạn viết trong trí nhớ. Vậy là đủ rồi. Giờ đây, Trần Tướng lộ rõ cô làm sao có thể chấp nhận người xa lạ quen thuộc nhất đang ở ngay trước mắt này. Dương Lâm Hàng vươn tay ôm lăng lăng, đang ngẩn ngơ thành cục đá vào lòng. Anh nói rồi, anh sẽ làm em sợ mà. Đúng vậy, anh có nói, cô cũng từng nói, năng lực chịu đựng tâm lý của em rất mạnh, nhưng năng lực chịu đựng tâm lý mạnh cũng không thể chịu nổi sự bắt nạt người ta đến thế. Tại sao anh không nói sớm cho em biết nếu anh đã trở về tại sao cổ tức giận để anh ra thiếu chút nữa đánh vào mặt anh Tại sao vì cát em anh nghĩ em ngớ ngẩn là đồ ngóc hả em anh kể chuyện cười cho em nghe nhé anh thản nhiênất ngang lời mắng lộn xộn của cô lần đầu tiên anh bắt gặp chuyện này đã cười rất lâu cổít quyền mất người đó thích nhất kể chuyện cười Rất lâu, rất lâu trước kia, có một người đàn ông cố lấy dũng khí theo đuổi người con gái mình thương. Anh bồn ba muốn trùng dặm, đi đến trước mặt cô ấy. Cô gái rất thâm tình mà ôm một người đàn ông khác đi lướt qua anh Tam. Anh cười cười tiếp tục kèm. Về sau, anh ta vẫn không cam tâm, cứ như vậy mà từ bỏ, anh ta hỏi cô gái. Anh là gì đối với em? Cô gái trả lời anh Tam. Tránh xa một chút cô nương đầy rất bận ban báo thù một thằngrà biến thái chỉ cần nhìn một phát đã muốn ói cả tháng không ăn vôm chuyện cười anh kể từng câu đều rất nhạt mà cái sự nhạt này đã muốn phá kỷ lục trước này trong lịch sử lăng lăng vài lần thử mỉm cười của Vũ anh những nước mắt cử thìách rơiơi Cô không thể tưởng tượng nổi Lúc đó anh ngồi trước máy tính chat với cô Vẻ mặt anh ra sao Khi thấy cô cứ mở miệng ra Là dùng hai chữ biến thái trên mạng anh Liệu anh có như thế này Đem mọi nỗi buồn cất dấu bên dưới nụ cười thản nhiên Cô yếu ớt nói Thực ra anh cũng không phải đặc biệt biến thái ừ. Dường làm hàng gật đầu Gần đây là Rốt cuộc độc ác Rất mất nhân tính Rất không có đạo lý Liếc nhìn anh ta một cái cũng cảm thấy có lỗi về chính mình Ngay lập tức, cơn tức giận muốn xôi chào của cô bị nỗi ai náy ngập tràn khoản lấp, báo ứng nha. Lăng lăng rớt cuộc đã nhận được giáo huấn tời thạ. Cô thể từ nay về sau cô đánh chết cũng không đi nói xấu người khác. Trước mặt bạn bè, chị Âm dốc hết ruột gàn cũng không thèm. Bởi vì bạn vĩnh viễn không bao giờ đoán trước được bạn chị Âm chỉ kỳ cùng ke thu không đội trời chung của bạn có quan hệ gì với nhau. Anh không gạt em, cho đến giờ ở trước mặt em, anh đều không cố tình giấu giếm điều gì. Anh nói. Cô lại nhớ rất nhiều điều anh đã nói, đặc biệt trong đó có hai câu. Khuyết điểm lớn nhất của tôi chính là làm việc của cô chấp. Một khi tôi muốn làm việc gì, tôi không có cách nào thuyết phục bản thân từ bọn. Tôi sẽ không thổi, bất kể cô ấy có thích tôi hay không, tôi chỉ thích một mình cô ấy những lời này của anh căn bản không phải ám chỉ mà là thổ lộ rõ ràng cái đầu đất này của cô chẳng trách thì tiếng anh cấp 46 lần mới đạt. Lăng Lăng dừng làm hàng trịnh trọng cầm tay cô, em muốn biết vĩnh viễn có xa bao nhiêu, rất gần, gần trong gang tấc. Gần quá, thực ra cũng không tốt Lăng lăng nhích người lùi lại Chỉ cảm thấy phản ứng điện sinh vật giữa họ Càng ngày càng rõ rệt Khi anh nói chuyện, hơi thở ra Khiến tư duy của cô bị chập mạch luôn Người ta đều nói Người đang yêu chỉ số thông minh bằng không Hóa ra là như vậy Anh nói Anh biết em không thể tiếp nhận dường làm hàng Vậy vĩnh viễn có xa không thì sao 5 năm em không thể vì anh ta Mà hạ thấp tiêu chuẩn kén trong một chút sao Cô từng nghĩ bất kể người kia có xuất sắc đến đâu Cô đều có thể chấp nhận Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng Anh ấy lại là dương làm hàng Một người đàn ông hoàn hảo Một mối tình thay trò trái với luân thường Tình cảm của họ sẽ có kết quả thế nào đây Nhớ lại vô số sinh viên nữ Từng nói thích anh trước mặt cô Nhớ lại anh dùng chiếc Mercedes Chờ ngôi sao nữ xuất hiện ở trung tâm mùa sắm Cô càng lệnh hơn Loại cảm giác này không rõ là vui vẻ Là lo âu, là nóng bỏng hay lệnh lẽo Cũng giống như có người tặng cô một căn nhà để ở, một căn hộ vừa túi tiền với một phòng khách, một phòng ngủ và một căn biệt thự bên bờ biển trị giá 5 triệu tệ tùy cô chọn lựa Cô đấu tranh hồi lâu giữa mơ ước và hiện thực, cuối cùng quyết định từ bỏ ngồi biệt thự thiên đường nhân gian, lựa chọn căn hộ tiết kiệm phù hợp nhất với mình. Ai ngờ đến khi ký hợp đồng đột nhiên bị thông báo rằng không có căn hộ vừa túi tiền nữa, cô không có lựa chọn nào khác ngoài ngôi nhà biệt thự bên bờ biển. Khi không trúng manh lớn như vậy, cảm giác vui sướng không cần nói cũng biết, nhưng vui sướng qua đi, cô lại bắt đầu lo lắng. Vì bất động sản và vì bảo dưỡng vào đấu trời, căn bản không phải là thứ cô đảm đương nổi. Cần hay không cần? Em từng nghĩ, bất kể dung mạo anh ấy ra sao, yếu tú đến mức nào, em đều nguyện ý tiếp nhận. Chỉ cần anh ấy có thể trở về. Cô ngần đầu nhìn anh. Nhưng mà... Anh căng thẳng nắm chặt tay cô Nhưng mà sao? Thầy Cô cứng nhắc nuốt ngược chữ tiếp theo trở lại Anh nói tình yêu thầy trò có tính lan luận luôn không? Dương làm hàng bị cô hỏi á khẩu luôn cả bùi không nói nên lời Cô cào cào tóc Xem ra đề tài này rất có chiều sâu nha Vậy thì đổi cái khác Nghe người ta nói yêu đương quả mạng đều chất yểu Không biết có đúng không nhịp Đợi một lúc lâu Anh mới mở miệng Việc gì cũng có ngoại lệ. Anh nghĩ chúng ta sẽ là ngoại lệ sao? Em cho rằng anh vì cái gì mà về nước? Anh hỏi lại. Ý tại ngôn ngoại, nếu anh không tin tưởng vững chắc vào tình cảm này, không hề hối hận thì việc gì phải về nước tìm em? Việc gì biết rõ em đã có bạn trai mà vẫn muốn ở cạnh em ngóng chờ, đợi em hồi tâm chuyện ý? Lăng lăng lẻ lưỡi, cùng một người đàn ông như giường Lâm Hàng nói chuyện yêu đương còn lãng phí tế bào não hơn cả đi tì mất, rất thách thức chỉ số thông minh của con người. Đúng lúc này di động gieo vang, ngay cả số điện thoại cô cũng không thèm nhìn, bắt mày luôn. Alo, xin chào. Xin chào, cho hỏi có phải Bạch Lăng Lăng đấy không? Giọng nói trong điện thoại vô cùng lịch sự. Đúng rồi ạ. Anh Lê chính Vũ ở công ty điện Triều Dương. Tư duy của Lăng Lăng tăng tốc chuyển động, cố tìm thói cái tên xà lạ này trong não bộ trồng rỗng, nhất định là trường phòng chính của công ty điện kiêm. Em chào Dư Hình ạ, cổ khách kỳ nói, em đã định gọi điện cho anh, không ngờ anh lại gọi em trước. Em suy nghĩ kỹ chưa? Giọng thiếu anh có đôi chút chờ mong. Em mới nói chuyện với thầy hướng dẫn, thầy không đồng ý cho em đi làm lang lăng trộm liếc Dương Lâm Hàng một cái Thế anh đang rán mắt nhìn mình với vẻ đam chiêu Cô chuột ra tránh cái nhìn trong chọc của anh Tiếp tục nói Thật xin lỗi anh Hơn hai năm nay thầy đã hết lòng dạy dỗ em Hào tổn tâm tư Em nghĩ mình nên tôn trọng ý kiến của thầy Tâm tư Dương Lâm Hàng dĩ nhiên khá hào tổn Còn về phần dùng lại tâm tư gì Cứ để người ta tự biết đi Trường Phong Trình nói Anh hiểu Nếu đã vậy anh sẽ không đoạt nhận sợ ai nữa Đoạt nhân sợ ái, anh này có thi đậu trường ngữ văn không vậy? Chật, so sánh thôi nhưng mà có chút không thích hợp cho lắm. sư huynh, dù sao đi nữa, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Cô nói, lần sau anh đến thành phố A, em mời anh đi ăn bánh xá nạ. Được, Hàn Huyên qua loa vài câu, cúp điện thoại. Lăng lăng để ý dương lâm hàng nhìn thoáng qua đồng hồ, cô xem đồng hồ trên màn hình di động, 1 giờ 15 Hàn Không ai hiểu rõ tinh thần làm việc cùng ý thức sờ giấc của dương làm hạng bằng cô, mặc dù còn vô số lời chưa kịp nói, nhưng lặng lăng một chút cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên. Anh có việc thì cứ làm đi, em về trước. Anh đứng dậy đi theo, anh đưa em về. Từ nhà anh đến khu nhà trọ nghiên cứu sinh chỉ mất 3 phút, đưa cái gì chứ? Không cần đâu, em biết đường mà. Anh cầm áo khoác mặc lên người, anh đi dậy ở khu A, tiện đường cùng nhau đi đi. Thì ra là vậy. Vâng, ra khỏi khu nhà, lằng lần phát hiện khu A và khu nhà chợ nghiên cứu sinh nằm ở hai hướng hoàn toàn khác nhau. Vậy cũng kêu tiện đường hả? Đi trong sân trường, gió thu xe lạnh không làm ngụy đi tình cảm ấm nồng trong lòng. Mọi sinh viên đều sao bước như bay về phía khu giảng đường, vội vàng lên lớp. Nhưng hãy đi qua giường làm hàng thì mọi nữ sinh đều giảm tốc độ nhìn anh vài lần. Có nữ sinh thì thầm nói nhỏ Có nữ sinh lại thoải mái trao hỏi Thầy Dương, chào thầy ạ Dương làm hàng luôn mỉm cười khẽ nghiêng người Khiêm nhường lịch sự nhưng vẫn đúng chừng mực Ai nói sinh viên nữ đại học tê chảnh không ai bị nổi, rõ ràng là nữ sinh còn lễ phép hơn cả nam sinh. Trong vòng chưa tới 10 phút, 9 bạn nữ đã chào dương làm hàng, còn một bạn nam cũng không có. Đến khi một nhóm nữ sinh từ thứ 10 đến 13 ở phía trước nhà trọ cùng nhau chào dương làm hàng, lăng lăng dù rộng lượng tới đâu cũng không chịu nổi. Cô cười cười, giọng điệu vô cùng chân thành. Thầy Dương, nhân duyên của anh tốt gây nha, em học ở đại học T7 năm trời, cũng không biết nhiều bạn nữ đến thế. Chuyện này cũng bình thường thôi, anh hơi ngớ ra, giọng nhẹ nhàng nói bâng cua. Số giáo viên nam em biết chắc chắn nhiều hơn anh. Cô cẩn thận tính tính, quà thương không ít, giáo viên nam khỏa điện, tin học và vật liệu cộng lại ít nhất cũng được 180 người. <cười> Vụ ghen tương này của cô hình như không có đạo lý Tối qua nhất định ngủ không ngon, em về ngủ một giấc tốt đi. Anh dịu dàng giận dò, trên phương trán hiện rõ nét ô nhu, ngủ dậy gọi điện cho anh. Cô gật gật đầu, nhỏ giọng nói, anh cũng đừng thức khuya nữa, không tốt cho sức khỏe. Nói xong, cô không dám ở lại thêm một phút, chạy về nhà trọ, nhất thời hoàng hốt đi bừa, mém tin nữa đầm nát cửa kính mà gì quét dọn kỳ công lau chùi sạch bóng, không một hạt bụi. Ngày hôm đó, ánh mắt trời rực rỡ. Dương làm hàng với phong thái luôn thông dòng đứng trước cổng nhà chợ nghiên cứu sinh, cười đến mất cả hình tượng, tựa như một thiếu niên ngây thơ còn chưa lớn. Hơn nữa, anh đứng cười mất khoảng 3 phút mới sức nhớ ra mình bị muộn giờ rồi. Cảm giác yêu đương, thật sự không biết miêu tả làm sao. Luôn cảm thấy chính mình như đã đánh mất cái gì đó, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Lăng lăng về phòng ngủ Theo quán tính bật laptop Mới sức nhớ Dương làm hàng nói anh có lớp Không thể online lại bực mình tắt máy Cô nằm trên giường định ngủ một lát Thì nghe tiêu tiếu phòng bên gọi cửa Thanh thanh cậu nhanh lên Nếu không sẽ đến muộn mất Lời này nếu người khác nói Cô sẽ không lấy gì làm lạ Nhưng một người luôn tâm niệm phương châm Đi học chỉ cần tới lớp trước khi hết giờ Là được như tiêu tiếu Tình huống tích cực lên lớp thế này Thật hiếm thấy Lăng lăng mở cửa gọi giật Tiếu Tiếu đang định rời đi tiểu Tiếu, cậu đi học lớp của sếp tứ hạ Đúng vậy, chờ tới chút, tứ tớ cũng đi Cậu muốn ngắm anh lúc đứng trên bục dạng Cậu chắc chứ Tớ muốn luyện nghe Lăng lăng vừa lấy túi, sách cũng không đem Nhanh chóng khóa cửa phòng, vừa mang giày vừa đuổi theo các bạn Trong dàng đường đầy nhóc người, đa số sinh viên cũng không thuộc qua vật liệu. tiểu Tiếu và Thanh Thanh không ngờ Lăng Lăng sẽ đến nên không giúp cô dành chỗ trước. Lăng Lăng đi một vòng khắp phòng vẫn không tìm được chỗ ngồi. May mắn là bạn Nam bên cạnh Tiếu Tiếu biết cô, chủ động ngồi xuống bàn chót, nhường chỗ cho cô. Lăng Lăng cảm ơn rồi dít xong, vừa ngồi xuống thì dương làm hàng cầm một chai nước khoáng vào phòng. Anh không mặc áo quát, chắc là để ở phòng nghịp. Vừa nhìn thấy anh ti tìm lăng lăng bỗng đập nhanh b bấtt nắm chặt tay quên cả đau đớn anh nhìn quanhn phòng một lượt khi tầm mắt quét đến chỗ cô rõ ràng khửng lại một nhịp rồi nhanh chóng lập tức rời đêm chào buổi chiều các em anh nói bằng tiếng Anh sau đó bắt đầu giảng bại không biết vì sao Dường làm hàng hôm nay không giống ngày thường Nói chính xác, trên người Anh thấp thoáng một nét gợi cảm áo mở hai cúc, tay áo sắn lên một nửa cùng với tiếng Anh giọng Mỹ tròn trịa liều loát của Anh, tất cả đều tràn ngập quyến rũ chết người. Những điều anh giảng dường như rất thú vị, sinh viên bên dưới thường xuyên cười ồ, còn Lăng Lăng gần bàn không có tâm trí nghe anh nói gì, một tay chống cằm, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào đôi môi không ngừng mấp máy của anh. Nhớ lại đôi môi mỏng kia từng hôn lên môi mình, toàn thân cô đều phát sốt, đầu váng mắt hoa. Tiểu Thiếu lấy khuỷu cô, thấp giọng nói, "Lăng Lăng, cậu chảy nước miếng kìa." Làm gì cơ? Cô sờ, sờ môi, trên đó vẫn còn ghi rõ vết nhiệt độ của anh. Cậu cứ nhìn thấy dương chăm chằm chi vậy Giống như muốn em anh ta ăn luôn á Tớm Cảm thấy anh ta giảng bài cũng được lằng lằng trột giãn nói Bình thường còn hay hơn hôm nay nhiều Hôm nay không hiểu vì sao cứ giảng sai hoài Vậy hả Anh ta có giảng sai sao tôi nói bạch lăng lăng à Cậu suốt cuộc có nghe giảng không đó tiểu Tiếu dùng ánh mắt quái vật nhìn cô Không phải cậu đến luyện nghe sao Đúng vậy tôi đang nghe mà Anh ta không biết đã nói mười mấy lần sorry rồi. Không phải chứ, cậu ảo não che mặt, thực làm tớ mất. Một lát sau, tiểu Tiếu lại giật nhẹ cô. Lăng lăng, tớ đi học tiến sĩ với sếp cậu, thấy thế nào? Không phải chứ, cậu không cẩn thận nên giọng nói có hơi lớn. Bạn học chung quanh đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Coi bộ 3 ngày cô không đi học, kỷ luật trong lớp của đại học Tê đã có tiến bộ đến cảnh giới, không vắng mặt, không đi muộn, không trốn sớm, không nói chuyện. Cô lén lén nhìn về phía Dương Lâm Hàng đằng trước, anh bất lực nhìn cô, nhìn thật lâu, thật lâu, nhìn đến mức cô xấu hổ muốn chui xuống đất, bèn gục lên bàn. Sương mặt trong khỉu tay. Tiếp theo, nếu anh dám nói, bạn sinh viên này, nếu em không muốn nghe rằng thì mời ra ngoài, cô nhất định sẽ thiệt sao với anh. Mày mà anh không nói, anh chỉ hắng giọng tiếp tục giảng bài. tiểu thiếu ghé vào tai cô thì thầm. Quên nói cậu, ngày đầu tiên đến lớp thầy dưng còn nói. Giờ anh ta dậy không hay lắm, sinh viên nào cho rằng anh ta nghe rằng là lãng phí thời gian thì có thể không đến, anh ta sẽ không điểm danh. Hơn nữa, bình thường chỉ cần tự làm hết bài tập anh ta giao thì đều sẽ thi đậu. Nếu có sinh viên nào dành rỗi quá, muốn đến lớp anh ta ngủ, anh ta không có ý kiến, nhưng đừng có ngay to. Muốn lên lớp 8 chuyện cũng được Nhưng đừng nói lớn hơn anh Tam Đừng ảnh hưởng tới các sinh viên khác Nghe giảng là được Không điểm danh mà vẫn có nhiều sinh viên Tới học vậy sao Tại sao không chứ Đằng trước có trái đẹp giảng bài Đằng sau có một rừng mỹ nữ Không những có thể luyện nghe mà còn được mở mang kiến thức So với tốn tiền đi học thêm tiếng Anh Còn tốt hơn nhiều Nói cũng đúng Giữa giờ giải lao, một bạn nữ hết sức xinh đẹp chạy đến chỗ rừng làm hàng hỏi bài, còn dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, cũng không biết là hỏi bài hay là muốn luyện tiếng, hay lại. Lăng lăng ngấy người, người nhìn họ, nhìn về suy nghĩ sâu sài của anh. Lúc anh thảo luận vấn đề vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn nụ cười nhẹ nhàng của anh càng nhìn càng thấy khó thở, trong lòng buồn bực. Tớ ra ngoài hít thở không khí, trong phòng này không khí kém quá, cô tức giận nói. Ai ngờ vừa đi tới cửa, Dương làm hàng bỗng nhiên gọi tên cô. Bạch lăng lăng. Cô lập tức dừng lại, quay đầu lúng túng chào anh. Chào thầy Dương ạ. Em lại đây, tôi có lời muốn nói với em. Dạ, lăng lăng không tình huyện đi qua. Chờ anh đưa bạn nữ kia đi xong, anh mới quay đầu nói với cô. Lát nữa tàn lớp em có thời gian không? Có, thời gian ạ. Cô liếc nhanh một lượt các bạn trong phòng, không ít sinh viên đều đang tỏ mò nhìn cô. Rõ ràng anh được hại cô mà Nếu để các bạn nữ cùng ngành nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của cô Nhất định sẽ bị chiều chọc khi trở về Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng xoay Tàn lớp tôi dẫn em đi ăn chút gì nhé Dưới cái nhìn chăm chập của hơn 100 cặp mắt sáng ngời mà hẹn cô đi ăn Cũng chỉ có tên biến thái dương làm hàng này mới có thể nghĩ ra Em biết rồi ạ Nói xong cô vội vàng chạy trời chạy rét về chỗ ngồi, tim đập đến muốn mất thăng xác, toàn thân đều nóng ran. Anh vẫn mang vẻ mặt bình thản ung dung như trước nói, bây giờ bắt đầu vào học. Cô tức muốn nghiến răng, đây là cố ý muốn chỉnh cô mà.